Chương 153 Lúc này, thằng ngốc cũng bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn. Tôi sai nó mau đi về gọi người, còn tôi thì đứng canh ở trước cửa phòng. Thằng ngốc chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa hét. Ma quỷ lộng hành rồi, ma quỷ lộng hành rồi. Chẳng bao lâu sau, quá nửa số người trong làng đều bị nó đánh thức. Bố tôi và mọi người chạy tới nhanh nhất hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra. Sau đó nhìn kỹ dấu chân gà khổng lồ trên lớp cho thì lập tức tái xanh cả mặt vác súng định sông vào. Mẹ tôi vẫn hơi lo lắng. Thầy Pháp nói trong vòng 7 ngày không được vào nhà mà. Bố trợn mắt. Sắp xảy ra án mạng rồi còn không vào chắc. Ngay lúc ấy Ông chỉa súng lên trời, bắn đoàn một phát, rồi dẫn mấy người nữa xông vào. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã cõng một người đi ra. Người kia sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên. Hiện đã hôn mê bất tỉnh. Đó chính là thằng em họ của tôi. Mọi người đưa nó đến phòng y tế của làng ngay trong đêm. Bác sĩ ở phòng y tế cũng không biết phải làm sao. Nghi là bị trúng độc, nên cho nó uống canh đậu xanh. Rồi tiêm mấy mũi kháng sinh, nhưng nó vẫn hôn mê bất tỉnh. Đành phải làm tạm một cái cán cứu thương đơn giản, để mọi người khiêng nó xuống núi tới bệnh viện lớn. Nhưng cán cứu thương còn chưa làm xong, bà gì của tôi đã vội vội vàng vàng chạy chân trần đến. Bà nói, đừng cố nữa, đây là số mệnh rồi. Ông ấy lại tới rồi, cũng nói rồi, không cứu sống được nó đâu. Vào lúc này mà bà dì bỗng nhiên lại nói mấy lời suối quẩy, khiến người khác thấy cực kỳ không vui. Bố tôi đứng lên muốn khuyên bà về, đừng ở đây làm lỡ chuyện nữa. Nhưng bà lại nhất quyết không chịu đi, vẫn đứng đó khăng khăng nói, vừa rồi bà lại mơ một giấc mơ. Ông ấy vẫn đến với vẻ ngoài giống như chim. Lần này, ông ấy chủ động mở một cỗ quan tài trong đó ra. Tiểu tinh tinh. Tên của Lưu Manh lúc mới sinh là Tinh Tinh, nằm ở bên trong. Bà vừa dứt lời, thì nghe thấy trong cổ họng em họ nằm trên giường có tiếng ọc ọc. Sau đó bắt đầu nôn ra máu, toàn là những cục máu đen to tướng. Nó nôn chưa được mấy đợt thì mắt trợn lên, hai chân giãy ruộ rồi liệm đi. Người thân của nó vẫn đang trông ở bên cạnh, hòa khóc. Bà dì nhìn lên bầu trời đen kịt ở bên ngoài, thì thào nói, ông ấy bảo những cỗ quen tài này phải được lấp đầy, còn thiếu 12 người nữa. Chỉ thiếu vẹn vẹn có một ngày mà đã có một người chết. Chuyện ngay trước mắt, mọi người cũng không dám không tin. Và lại, ngoài lưu manh ra thì vẫn còn mấy người cũng đi vào trong nhà của bà dì. Liệu bọn họ có gặp chuyện không? Không còn cách nào khác, mọi người dốc sức đi tìm. Cuối cùng cũng tìm được thầy Pháp và học trò của ông ấy. Lần này, thầy Pháp vừa nhìn thấy bọn họ đã lắc đầu. Nói mọi người hãy về đi. Về kẻ đi. Chuyện của mọi người tôi không lo nổi. Bị ép đến mức nổi cáu, ông ấy nói rằng chắc chắn là bọn họ không nghe theo lời khuyên của ông ấy. Nên đã đi vào nhà Lúc trước ông ấy cũng đã nói Căn nhà này là nhà đại hung Nhất định không được vào Một khi có người xông vào Giải thoát ác ma ra Nhất định sẽ có 13 người phải chết Số người chết Phải lấp đầy chỗ quan tài kia mới được Dân làng nghe ông ấy nói vậy Thì sao còn dám để ông ấy đi nữa Kẻ làng này được bao nhiêu người chứ Nếu lại chết thêm 12 người nữa Hẽ chẳng phải là lấy mạng của tất cả mọi người trong làng hay sao? Cả đám người nôn nóng kéo thầy pháp lại. Cầu xin có, đe dọa cũng có. Cho dù là bằng cách nào cũng không để ông ấy đi. Có mấy người nóng tính cũng nổi giận, đứng ở phía sau cầu nhau, nói rằng chính ông tự dưng bảo phải hạ huyệt. Chúng tôi cũng hạ huyệt. Nửa đêm ông tự dưng bảo phải trôn cất, Chúng tôi cũng bất chấp đội mưa chôn cất theo ý ông. Thế mà đến bây giờ lại bắt đầu xảy ra chuyện. Ông nói xem rốt cuộc phải làm thế nào. Lúc này, ông thầy phép kia cũng bị ép đến mức chén nản não nề. Đối mặt với những lời chất vấn của mọi người, ông ấy cũng không kìm nén được. Về sau, thực sự không còn cách nào khác nữa. Ông ấy đành phải thở dài, nói Thôi, bỏ đi. Đây cũng là số kiếp trong vận mệnh của tôi rồi, ý trời đến thì không tránh được, nếu như muốn giải trừ thây ma này của làng mình, trừ khi là nghe theo tôi ba điều. Mọi người giờ mới thở dài nhẹ nhõm, nheo nheo lên vỗ ngực kem đoan. Thầy ơi, chỉ cần thầy diệt trừ yêu ma cho làng chúng tôi, đừng nói là mấy điều, cho dù là cả vạn điều cũng theo thầy hết. Ông thầy phép kia cân nhắc trong chốc lát, nói Điều thứ nhất, chính là căn nhà này chắc chắn không thể ở được nữa. Căn nhà này hiện giờ đã không còn là nhà dành cho người cõi dương sống nữa, mà là nhà dành cho người cõi âm. Cứ nhìn vào 13 cỗ quan tài kia đi. Vốn dĩ số quan tài ấy nằm ở dưới lòng đất, giờ cũng bị lôi lên rồi. Nghĩa là đã biến căn nhà kia thành bãi tham ma căn nhà ấy tuyệt đối không được ở nữa. Một khi có người vào ở, thì lập tức sẽ có người chết. Mọi người đồng ý tới tấp, nói rằng căn nhà này quỷ quá như thế. Đừng nói đến chuyện thầy đã dặn dò. Cho dù thầy không dặn, thì cũng không ai dám vào ở. Thầy Phép gật đầu, nói, căn nhà này người bình thường thì không ở được. Nhưng đối với những người tu đạo chúng tôi mà nói, thì vẫn là khu đất khá ổn. Tôi ấy mà, vừa đúng lúc muốn tìm một nơi để tu hành, nên thôi cứ mua lại căn nhà bỏ không này đi. Tôi cũng không để chủ nhà phải thiệt thòi đâu. Cứ dựa theo giá ở làng chúng ta đi. Bình thường bán bao nhiêu thì cứ ra giá bấy nhiêu. Mọi người nghe thầy Pháp nói vậy thì đều kính trọng ông ấy. Cảm thấy, ông thầy Pháp này không chỉ đạo hạnh cao mà còn rất tử tế. Rõ ràng ở đó đã trở thành căn nhà ma không đáng một xu rồi. Ông ấy muốn dọn vào ở thì cứ dọn thôi, lại còn muốn trả tiền. Đúng là rất đứng đắn. Ông thầy Pháp cũng không nhiều lời nói thẳng. Đã như thế rồi thì coi như xong chuyện thứ nhất. Chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai nhé. Theo lời kể của mọi người... Tôi nghi rằng người ở bên trong phần mộ kia đã bị một con gà trống thành tinh mượn xác, biến thành thây ma, cho nên phải đưa ông ấy ra khỏi mộ, rồi kiểm tra để chứng minh. Nếu vẫn là ông ấy, tôi tất sẽ cúng bái đàng hoàng, cung kính đưa ông về phần mộ. Còn nếu như đúng là thi thể của ông ấy bị con gà trống thành tinh kia mượn xác, vậy chúng ta cũng chỉ đành vì đại nghĩa mà quên đi tình thân. Hỏa táng thay ma đó để loại bỏ sát khí thôi. Lời đề nghị này khiến mọi người rơi vào tình thế khó xử. Ai cũng biết rằng, một khi người chết đã xuống mồ, thì tuyệt đối không được động vào. Chưa nói đến động vào, ngay cả khi tạm thời có chuyện cần phải di rời mộ phần, thì đó cũng là chuyện xui xẻo nhất. Nếu như không phải vì bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không bao giờ rời mộ. Còn đây không chỉ là muốn di rời phần mộ, mà còn dính dáng đến khám nghiệm tử thi. Chẳng khác nào quật mộ ngay trước mặt mọi người. Sao mà bà gì có thể đồng ý được? Nhưng mọi người cứ nheo nheo lên, bố tôi cũng đành phải tạm nhận lời, nói rằng sẽ cố hết sức thuyết phục bà gì. Điều thứ ba thì rất đơn giản, đó là trong mấy ngày này, Thầy Pháp và học trò của ông ấy sẽ ở trong căn nhà có ma kia của bà gì dùng đạo Pháp từ từ hóa giải niềm oán hận của thây ma. Cho nên trừ học trò của ông ấy ra, bất cứ ai cũng không được vào, nếu không sẽ mất mạng. Chuyện này thì mọi người đồng ý dễ nhất. Ai nấy đều tận mắt thấy có người chết. Chẳng lẽ lại chán sống còn muốn tới đó tự nộp mạng? Bố tôi thì ủ rũ, vẫn đang nghĩ xem phải giải thích thế nào với bà dì. Không ngờ bà dì vừa nhìn thấy ông đã đứng dậy hỏi ông. Có phải là muốn rời mộ của ông ấy không? Bố tôi thấy vô cùng hổ thẹn, lắp bắp nói. Dạ là là ông thầy pháp kia nói, ông ấy bảo. Bà dì lại nở nụ cười nói. Không sao. Không phải chỉ là Di rời mộ phần à. Rời đi, rời đi. Ông ấy nói với gì? chỗ ở hiện tại của ông ấy không thoải mái, muốn đổi sang chỗ khác. Các cháu cứ làm theo tâm nguyện của ông ấy đi. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của bà gì, không biết vì sao, bỗng dưng bố tôi cảm thấy vô cùng quái dị, không khỏi rùng mình. Nhưng cho dù có thế nào, thì bà dì đồng ý rời mộ cũng là chuyện tốt. Ông mau chóng tới chỗ thầy Pháp báo lại chuyện bà dì đồng ý rời mộ, hỏi thầy Pháp xem tiếp theo nên làm gì. Thầy Pháp do dự nói rằng lần rời mộ này không giống như rời mộ bình thường, phải làm vào đêm nguyệt thực để tránh quỷ, không thể để cho Diêm Vương biết. Hơn nữa, lúc rời mộ không có ai được ở đó cả. Chỉ có ông ấy và học trò ông ấy tới làm một cách bí mật thôi. Ông thầy bấm ngón tay tính toán, nói rằng ngày 17 tháng sau sẽ có nguyệt thực. Khi ấy, trên trời, dưới đất, đều tối đen như mực. Điện Diêm Vương cũng tạm thời đứt mất mối liên hệ với Trần Gian. Rất thích hợp để bốc mộ đưa quen tài ra. Cứ quyết là ngày đó đi. Mọi người vẫn hơi lo lắng. Vì ngày đó còn gần một tháng nữa mới tới. Liệu trong làng có gặp chuyện gì nữa không? Thầy Pháp không mảy may lo nghĩ gì, nói. Mọi người đừng sợ. Tôi sẽ cùng học trò trấn ép thay ma kia. Chờ đến khi rời mộ xong xuôi mới ra ngoài. Trong thời gian này, mọi người tuyệt đối đừng xông vào đó. Nếu không thì không những không hóa giải được thay ma. Mọi người xông vào mà người xông vào cũng sẽ thổ huyết mà bỏ mạng. Mọi người hết lần này đến lần khác cam đoan, kể cả trời có sập xuống cũng tuyệt đối sẽ không xông vào căn nhà ma quỷ kia. Thầy Phép gật đầu, dẫn học trò đi vào căn nhà ma. Mọi đồ ăn, thức uống hay đồ dùng đều kêu người đặt ở trước cổng, để học trò của ông ấy từ từ mang vào trong. Chương 154 Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Trong một tháng, thầy Pháp và học trò của ông ấy chưa hề bước chân ra khỏi nhà. Khoảng thời gian này, trong làng cũng sóng yên biển lặng, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra cả. Căn cứ theo lời hẹn của mọi người, trong vòng một tháng... Không có bất kỳ ai dám quấy rầy thầy Pháp tu hành. Cho dù chỉ là đi ngang qua căn nhà cũng chỉ đi rón rén, vội vàng bước nhanh chân, sợ quấy rầy người ở trong nhà. Nhưng mọi người rõ ràng đều nhớ rất kỹ lời của thầy Pháp, rằng một tháng sau sẽ có ngày có nguyệt thực. Vào hôm đó, ông ấy sẽ rời mộ của trưởng làng, như vậy mới có thể đảm bảo được sự bình an của cả làng. Ngày hẹn đã đến, mọi người trong làng đều tụ tập bên ngoài nhà, cung kính chờ thầy Pháp đi ra. Thế nhưng mọi người cứ chờ, chờ mãi, chờ từ sáng sớm đến trạng vạn tối, trong nhà vẫn im ắng, không có động tĩnh gì. Mọi người thấy hơi lo lắng, trời sắp sửa tối rồi, chờ lúc nữa là sẽ có nguyệt thực. Tại sao ông thầy Pháp kia vẫn chưa ra? Bố tôi nóng ruột gọi với qua cánh cửa. Thầy ơi, thầy. Trong nhà chẳng có tiếng động gì cả, một sự im lặng chết chóc. Phải làm sao bây giờ? Có thanh niên trẻ không kiềm chế được, tiện tay ném nửa cục gạch vào bên trong. Cục gạch đập vào chum đựng nước, làm chum đựng nước vỡ toang ra. Nước bẩn trong chum chảy lỏng bỗng đầy đất, nhưng trong nhà vẫn im ắng, chẳng có hơi người. Lần này thì mọi người lo thật. Rốt cuộc, ông thầy Pháp này sao rồi? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là lúc triển khai đạo Pháp ở trong nhà, không thắng được thây ma, bị đối phương ra tay hiểm ác, giết chết rồi? Còn nữa, hay là ông ấy cố tình bịa chuyện, thật ra đã chạy trốn từ lâu rồi? Lúc này, có người tỉ mỉ nhớ lại. Cả tháng nay không thấy ai nhóm lửa trong nhà, Ông thầy Pháp này và học trò của ông ấy sinh hoạt kiểu gì? Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Bố tôi nhìn sắc trời càng ngày càng tối. Nếu không làm gì thì sẽ không kịp thời gian mất. Nhớ rằng lúc trước thầy Pháp có nói chỉ cần rời mộ xuân xẻ thì sẽ không sao. Hay là mọi người đừng chờ ông ấy nữa. Đi rời mộ trước rồi tính sau. Không ngờ bố tôi vừa nói thế. Thì ai nấy đều hoạn hồn Chuyện lần trước đưa tang dưới trời mưa to Còn chưa được mấy hồi Chẳng ai muốn tự làm khổ mình thêm lần nữa Có người đề nghị Có lẽ ông thầy Pháp ngủ quên trong phòng Cứ cử một người vào gọi ông ấy đi Vừa nói ra đề nghị này Thì tất cả mọi người đều câm như hến Lưu manh mới chết trong phòng chưa được bao lâu Ai mà dám rước họa vào thân chứ thực sự không thể chờ được nữa. Bố tôi cắn răng, nói thôi bỏ đi. Dì tôi không có con, tôi cũng coi như đứa con trai nuôi của bà. Tôi tin là ông Dượng sẽ không hại tôi đâu, để tôi đi. Nói xong, ông lập tức đẩy cổng rồi xải bước tiến vào trong. Đi tới cửa, ông nhìn thấy trong sân có mấy con gà chết nằm ngổn ngang. Đàn gà kia đã chết rất lâu rồi. Xác cũng trương phành, bốc mùi, hôi thối đến mức khiến người ta không thở nổi. Bố tôi thấy hơi hồi hộp. Đầu tiên, ông nhớ lời thầy Pháp đã từng nói, gà trong sân nhà này sẽ không sống nổi qua đêm. Không ngờ đúng là chết hết thật. Nhưng ông nghĩ lại, thì đàn gà này cả tháng không có ai cho ăn, chết đói cũng là chuyện bình thường. Lúc này, tâm trạng ông mới ổn định lại. Tiếp tục bước lên phía trước Nhưng mới đi chưa được mấy bước Ông lại lập tức nghĩ đến một chuyện Mấy con gà này Chết trong sân lâu như vậy rồi Mùi hôi thối ván cả ốc Chẳng lẽ thầy Pháp Không mảy may để ý chút nào à Chẳng lẽ Chẳng lẽ Ông ấy thật sự đã gặp chuyện rồi Nghĩ vậy Nên ông càng ngày càng lo lắng Nhìn sang hai bên, dưới mặt đất vừa hay có một con dao cầu thái rau cho gà. Ông tiện thể vớ luôn rồi cầm chặt trong tay, vung một cước đá văng cửa gian nhà chính. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, cũng chẳng biết ở đây bao lâu rồi không có người vào. Bụi phủ dày đến sặc sụa, lại còn nồng nặc một mùi quái lạ không tả rõ được. Bố tôi cũng không kìm được nỗi sợ. Một tay cầm dao cầu, một tay bịt mắt mũi, cúi đầu bước vội vào trong. Gian nhà chính cũng không rộng, rất nhanh đã đi tới đầu đằng kia. Nhưng ông lại phát hiện ra trên giường trống không, cũng không có người. Quay đầu lại, ông thấy trong phòng chỉ có một cái bàn nhỏ trọng trơ trên đất. Dưới sàn nhà có hai bộ bát đũa chưa dọn, một cái nồi đun nước nằm lăn lóc. Mì sợi trong nồi tràn ra đất đã mốc xanh cả lên. Bố tôi thầm chửi thề. Thằng cha thấy phép dởm chết dẫm này. Đúng là chuồn mất rồi. Làm ông đây còn mất công lo lắng đề phòng. Bố tôi chửi xong thì quay đầu định đi. Nhưng lại bất thình lình đụng đầu vào thứ gì đó. Thứ kia vừa cứng vừa nặng. suýt chút nữa thì làm ông ngã lăn ra ông ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mắt là một đôi giày vải màu đen đầu óc bố tôi choáng váng trong đầu còn mãi nghĩ giày vải giày vải sao đôi giày vải này lại treo giữa nhà thế này nghĩ đi nghĩ lại mới bất chợt hiểu ra ông rón rén nhìn lên trên thấy một người đang bị treo trên xà nhà bụng trương phành như cái trống lưỡi thè ra Hai con mắt lồi ra nhìn trầm chầm, chầm vào ông. Hóa ra, thứ vừa rồi bố tôi đụng vào chính là cái xác treo cổ này. Cái xác kia bị treo trên xà nhà y như một bao cát lớn. Lúc bố tôi vừa bước vào không để ý, lúc đi ra lại quay đầu rất dứt khoát nên đụng chúng vào người cậu ta. Quả thực khiến ông quá hãi hùng. Bố tôi sợ đến mức bay cả hồn vía, lúc đó mới hét lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chạy được chừng mấy chục bước, đã ngã tận mấy lần. Cuối cùng chạy ra khỏi nhà, ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo, gần như nôn hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài. Những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng bưng nước nóng và khăn cho bố lau mặt. Chờ ông bình tĩnh hơn kể lại chuyện trong nhà. Mọi người cũng đều kinh hãi, Vốn là ông thầy Pháp này ở trong nhà bắt ma Sao tự dưng lại mất tích Còn nữa Sao học trò của ông ấy lại bị treo cổ lên xà nhà Rốt cuộc là sao cậu ta lại chết Cậu ta tự xét hay là bị người ta giết Mọi người bàn bạc cả buổi Vẫn quyết định cho dù có thế nào Thì nơi này cũng đã xảy ra án mạng Mạng người lớn hơn kẻ trời Ai nấy đều mặc kệ điều cấm gì đó Thầy Pháp đi rồi, chuyện khác cũng không lo được. Mọi người cứ đi vào phòng đỡ xác người kia xuống rồi tính tiếp. Mọi người khích lệ lẫn nhau, chọn mười mấy người đàn ông lực lưỡng. Động viên tinh thần nhau cùng cố gắng. Không dễ dàng gì mới đi được đến gian nhà chính. Đỡ cậu học trò kia từ trên xà nhà xuống. Cẩn thận kiểm tra mới phát hiện ra nguyên nhân cái chết của cậu học trò kia rất kỳ lạ. Cậu ta chết không phải vì treo cổ tự tử, mà là bị người khác dùng một vật nhọn đâm vào sau gáy. Đằng sau ót cậu ta bị thủng một lỗ to bằng nắm đấm, có lẽ là chỗ trí mạng của cậu ta. Chỉ là không biết tại sao sau khi cậu ta chết, lại bị người ta treo lên xà nhà. Mọi người tìm kiếm xung quanh, nhận ra trong phòng cứ như là bị cướp sạch, Bốn phía đều bị sới tung lên Bàn ghế đổ nghiêng ngạ trên mặt đất Tủ quần áo cũng bị đẩy đổ xuống Quần áo ném lung tung Khắp nơi trên mặt đất đều là bát đũa rơi vỡ Đúng là giống như có cơn lốc xoáy đi qua vậy Lúc này bà gì tôi cũng biết tin nên chạy tới Nhìn thấy cả phòng xáo trộn như đống rác Bà lao thẳng đến giường Trông thấy chăn màn đều bị sốc tung lên khóc òa lên, nói Trời ơi là trời, cái thân già này khó khăn lắm mới tích được mấy đồng. Tất cả đều rơi vào tay bọn trộm rồi. Lúc này, trong phòng quá hỗn loạn, mọi người vội vàng xử lý chuyện cái xác, không ai để ý tới phản ứng của bà. Bà khóc hồi lâu, cũng tự thấy nhạt nhẽo, run lẩy bẩy bò lên phía trước. Chưa bò được mấy bước, Hai mắt bà đột nhiên sáng lên, chỉ xuống mặt đất nói: "Tiền, tiền, tiền của tôi." Mọi người nhìn theo tay của bà, thấy dưới đất chất một đống giấy hoa văn xanh xanh, rõ ràng là những tờ tiền rúm gió. Bà gì mừng hết nói, còn mọi người thì lại càng nghi ngờ hơn. "Nếu ông thầy phép kia không phải vì tiền, hoặc là ông ấy vốn không quan tâm chút tiền đó, vậy thì rốt cuộc ông ấy muốn làm gì?" Cho dù ông ấy muốn làm gì Thì cũng đã phải trả một cái giá quá đắt Không chỉ có bản thân Sống chết không rõ Còn giết chết cậu học trò của mình Rốt cuộc là vì cái gì chứ Tên lùn kể đến đây Mấy người chúng tôi đều thầm nghĩ rằng Câu chuyện này đúng là quá rắc rối phức tạp Trong câu đố lại có thêm câu đố Trong bẫy lại giấu thêm bẫy Rốt cuộc chân tướng là thế nào Chẳng lẽ là giống như quỷ giấu người mà triệu mù nói Ông thầy phép kia bị quỷ giấu đi mất rồi Nhắc đến mù là mù có mặt Anh ta nghe tới đó thì khua tay Nói chắc như đinh đóng cột Tôi biết thằng cha kia trốn ở đâu rồi Ba người chúng tôi nghe anh ta nói vậy Thì hào hứng hẳn Đồng thanh hỏi anh ta Đi đâu Triệu mù đắc ý vắt chéo chân Kêu tôi châm cho anh ta điếu thuốc Lúc này mới dựng dưng nói <cười> mới đầu tôi còn tưởng là chuyện lớn thế nào Hóa ra là cái này hả Ai, tôi nói này, anh lùn Các anh bị lừa rồi Bị thằng cha kia lừa cả rồi Nghe anh ta nói thế Chúng tôi càng sốt ruột hơn Thúc giục anh ta mau nói xem Rốt cuộc mọi chuyện thế nào Trên mặt tên lùn cũng tràn đầy mong đợi nhìn anh ta Hy vọng có thể giải được câu đố mà mấy chục năm qua hắn vẫn còn khúc mắc. Triệu mù nói. Chuyện này ấy mà, ở chỗ chúng tôi cũng từng có rồi. Cái này gọi là nghẹn của báu. Ông ta làm mấy chuyện này, tất cả đều là vì của báu. Để nghẹn một cục của báu to tổ bố. Chúng tôi càng không hiểu gì. Hả? Nghẹn của báu? Nghẹn của báu gì trời Chương 155 Giọng triệu mù lộ rõ vẻ đắc ý Mấy người có hiểu cái gì đâu, ông thầy phép này thật ra là một tên trộm mộ. Mấy tên trộm mộ này mắt tinh lắm, bọn nó thường xuyên dắt học trò theo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bói tử vi xem đất mộ cho người ta, thật ra là để thăm dò mộ cổ. Mấy tên thăm dò mộ cổ này rất có nghề luôn, có tên thì dựa vào phong thủy địa hình, hướng núi, có tên thì quan sát hoa màu, dựa vào đặc trưng của đất bùn dưới gốc cây để phán đoán. Cũng có tên thì dựa vào việc bắt chuyện với mấy người già trong làng, tám chuyện xem trong làng từng có danh nhân nào không, sau này được chôn cất ở đâu, cứ thế là chẳng mấy mà tìm được manh mối của mộ cổ. Một khi hắn đã tìm được mộ cổ Thì sẽ không đi nữa Bắt đầu nghĩ cách để ở lại Nếu mộ cổ này Mà vừa hay ở giữa ruộng Hắn sẽ mua lại mảnh ruộng kia Trồng một loạt bo bo Sau đó dựng lều che nắng Ngày đêm trông coi ruộng bo bo Thật ra cái ruộng bo bo này Không ăn được Cũng không uống được Thế thì trông coi cái gì Hắn ấy mà Sẽ trùm lều che nắng lên trên mộ cổ Cứ thế ở bên trong đào thẳng xuống dưới Cuối cùng đào vào mộ cổ Cũng sạch sành xanh báu vật ở trong mộ Sau đó nhân lúc trời tối chuồn đi Tại sao lại trồng bo bo à? Đó là vì thân cây bo bo rất cao Thuận tiện tuồn đồ ra ngoài Lỡ may có xảy ra chuyện gì Thì bên ngoài cũng không nhìn thấy Nếu không may ngôi mộ cổ này Ở trong nhà của người khác Thì sẽ tốn công hơn Phải nghĩ cách mua lại căn nhà kia với giá cao, sau đó đóng cửa lén lút đào mộ ở bên trong. Còn xui hơn nữa thì gặp phải chủ nhà cứng đầu, ra giá bao nhiêu cũng không bán. Vậy thì phải dùng thủ đoạn, giả ma, bắt người, đe dọa. Tóm lại phải làm cho người chủ nhà kia sợ mà chạy mất dép. Để ngôi nhà đó trở thành nhà ma, không ai dám thế chân vào ở. Lúc này hắn sẽ mua lại căn nhà, Nói là thi chuyển đạo Pháp bên trong, không cho người khác tới gần. Thật ra chính là đang đào mộ ở trong nhà. Luna, ông thầy Pháp mà anh nói, tôi vừa nghe đã biết là thầy bói dạo, biết làm mấy trò xiếc để làm thủ thuật che mắt. Tôi đoán là dưới sàn nhà của bà dì anh có một ngôi mộ cổ, nhưng ông dượng của anh sống chết không chịu bán nhà, nên mới bị bọn chúng hại chết. Sau đó, thấy bà dì của anh vẫn không sợ chết Cũng dứt khoát không chịu bán nhà Nên bọn chúng mới làm cho giả ma Cho người giết chết ông Dượng và em họ anh Khiến cho người khác không dám vào Thật ra là bí mật trốn trong phòng Để đào ngôi mộ cổ kia lên Đoạn này triệu mù nói vừa có lập luận Vừa có chứng cứ, hợp tình hợp lý Quả thực là có chuyện như thế Trong nhà ông dượng bà gì mà có mộ cổ Món hời to như thế Chẳng trách bọn chúng chẳng thèm ngó ngàng vài đồng bạc lẻ của bà gì Nèo ngờ tên lùn lại lắc đầu nói Nếu mà chuyện đơn giản như thế thì đã tốt Chúng tôi thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý Vội hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì Chẳng lẽ sau này lại còn có biến gì nữa Tên lùn gật đầu Có biến mà còn biến to luôn Triệu mù không đồng tình Cùng lắm là chết người thôi Còn có thể xảy ra chuyện quái gì nữa Tên lùn nói Lần này thì không phải chết người Nhưng còn đáng sợ hơn cả người chết Triệu mù cố tình hỏi đều hắn Không phải người chết thì sợ cái gì Chẳng lẽ lại sợ người sống Tên lùn nghiêm túc đáp Đúng là người sống Chịu mù tưởng rằng hắn cố ý cãi cùn với mình, chửi thề, rồi rít mạnh mấy hơi thuốc. Tôi thấy sắc mặt của tên lùn không bình thường, vội hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao người sống lại đáng sợ hơn kẻ người chết. Mặt tên lùn tái mét, nói với tôi bằng giọng nói khác thường. Nói ra có khi các anh lại không tin, ông dượng của tôi, ông ấy lại sống lại đấy. Tay triệu mù run lên, đánh rơi điếu thuốc. Vốn dĩ anh ta đã cởi giày ra rồi, để chân trần ngồi khoanh chân trên giường. Tàn thuốc rơi lên chân anh ta, làm anh ta bị bỏng, kêu ẩm lên. Bác chọc cũng không nhịn được, hỏi. Cậu nói cái gì? Không phải ông dượng cậu trôn cả tháng rồi à? Sao lại sống lại được? Tên luôn lắc đầu. Tôi cũng không biết. Tối hôm đó... Mọi người bàn bạc với nhau Dù thầy Pháp đã đi rồi Nhưng phần mộ thì vẫn phải rời Hơn nữa bà gì còn ngồi dưới đất khóc lóc Nói rằng ông nhà bảo chỗ kia không tốt nặng nặc đòi đổi chỗ Làm cho bà cả đêm không ngủ được Mấy lời này nghe thôi cũng thấy ghê người Mọi người không còn cách nào khác Dù sao đến thì cũng đã đến rồi Dứt khoát làm luôn cho xong đi Rồi phần mộ kia đi là coi như xong Không ngờ cả nhóm người đi thẳng tới khu mộ Lại nhìn thấy khu mộ đã bị người ta đào xới lên Vốn dĩ ở đây là một phần mộ hoàn chỉnh Giờ đã bị đào bới phân nửa Bùn đất vương vãi khắp nơi Bà gì lập tức bị kích động Bà như phát điên sông lên Đẩy tất cả những người đang định ngăn bà ra Cuối cùng bị bố tôi ôm chặt lại bố tôi hô lên với bà, gì gì gì nhìn những dấu chân này đi. Một tháng trước chúng tôi đưa tang ông Dượng vào đúng một ngày trời mưa to, mưa to xóa hết tất cả dấu chân của chúng tôi, cũng xối đất bùn tràn ra khắp nơi. Trên vũng đất bùn kia in rõ hai hàng dấu chân, chỉ có hai hàng dấu chân. Nhìn hướng của dấu chân kia. Rõ ràng là đi từ mộ ra Từng bước, từng bước Đi về phía làng Bà dì của tôi ngây ngẩn kẻ người Giấu chân kia Giấu chân kia rõ ràng là đôi giày Ông Dượng tôi đeo lúc mất Ông Dượng sau khi chết Còn kéo nắp quen tài Tự dỡ đống đất ra Sau đó bước từ trong khu mộ ra ngoài Một cơn gió lạnh thổi qua Mọi người chẳng ai lên tiếng Tất cả đều im lặng như tờ Kẻ người tôi lạnh run lên bần bật Bà gì sợ đến mức không dám nói lời nào Mở to mắt nhìn mọi thứ Trong buổi tối ấy Giữa cơn gió lạnh đang rít kèo Tất cả đều im lặng tự hỏi mình Sau khi chúng tôi đi Trong khu mộ này Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Có phải ông Dượng thật sự đã sống lại không Ông ấy đi đâu rồi Vận hẹn bắt đầu xảy đến Kể từ lúc ấy Trong làng bắt đầu có người mất tích Không rõ lý do Ban đầu là trẻ con Sau đó là phụ nữ và người già Sau đó nữa Đến cả thanh niên trai tráng độc thân Cũng không ngừng mất tích Rồi bắt đầu có một lời đồn Nói là Có mấy con quái vật đã tới làng Chuyên ăn thịt người Lúc mới đầu Quái vật còn khá nhỏ Chỉ có thể ăn thịt trẻ con. Khi con quái vật này lớn dần lên thì bắt đầu ăn thịt người lớn. Một ngày nào đó nó đủ lớn sẽ dễ dàng ăn thịt nguyên cả làng. Làng cử người cưỡi ngựa báo cáo tin người dân ở đây mất tích cho chính quyền. Nhưng không biết rốt cuộc là bọn họ không đi được tới nơi hay là chính quyền vốn muốn phớt lờ đi. Cử mấy đợt người đi đều chẳng có tin tức gì. Cũng không biết là còn sống hay đã chết. Không còn cách nào khác. Mọi người đành phải tự cứu chính mình. Tổ chức hội nghị khẩn cấp trong làng. Dặn bà con không được đi ra ngoài một mình. Trai tráng thì vác theo súng cầm tay và dao găm. Chỉ cần có biến là phải lập tức nổ súng hô lên. Để mọi người cùng nhau ra chống lại con quái vật kia. Có một đêm... Có người kinh hãi hét ẩm ý lên Nên mọi người còn chẳng kịp xỏ dày Vội vàng vét súng chạy về hướng đó Tiếng hét kia phát ra từ ngôi nhà Ở đằng sau làng Nhà đó, ông chồng ra ngoài đi làm Chỉ còn lại một người phụ nữ và một đứa con Ở xa xa chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ kia Và đứa bé hét xé gan xé phổi. Mọi người vừa chạy vừa nổ súng lên trời, muốn dọa cho con quái vật kia chạy mất. Đúng lúc đuổi đến nơi, thì nhìn thấy trên nóc nhà kia bỗng nhiên có con gì đó khổng lồ, màu đen bay vọt lên. Con thú đó to bằng kẻ một con ngựa, lượn vòng trên nóc nhà rồi ung um dung bay đi. Mọi người đứng chết chân ở đó, con quái vật này sao lại to như thế? Hơn nữa còn biết bay. Vậy thì làm thế nào mới có thể chống lại nó đây? Cuối cùng cũng có người bình tĩnh lại, vội vàng đi an ủi người phụ nữ và đứa bé kia. Cả hai người vẫn ổn, cũng không hề bị thương. <cười> Theo lời kể của họ, bởi vì thời gian gần đây quái vật quấy phá, nhà họ lại chỉ có một phụ nữ và một trẻ em, cho nên đi ngủ từ rất sớm. Trước khi đi ngủ còn chốt cửa sổ rồi khóa trái hết. Cũng may là đã khóa kín hết rồi. Khoảng giữa đêm cô chỉ nghe thấy có gì đó gõ mạnh vào cửa sổ. Người phụ nữ tưởng là có người đến nên nhoài lên cửa sổ nhòm thử. suýt chút nữa thì chết vì sợ rồi. Kia là cái giống gì? Đó rõ ràng là một con ưng khổng lồ to đến đáng sợ. Cũng may nơi này luôn lưu truyền một truyền thuyết về ưng khổng lồ Himalaya. Truyền thuyết kể rằng ở sâu trong núi tuyết Himalaya, có ưng thần khổng lồ đang ẩn náu. Những con ưng thần này bảo vệ hòa thượng bí mật tu hành sâu trong núi tuyết. Có đôi khi bọn chúng cũng sẽ tấn công người đi đường và những đoàn ngựa thổ. Trong truyền thuyết, những con ưng khổng lồ này nhỏ thì to bằng con ngựa, Lớn thì thậm chí to bằng cả một gian phòng Bọn chúng treo liệng từ trên đỉnh keo của núi tuyết Cặp lấy người đi đường và ngựa Đưa họ lên trên không trung cách mặt đất mấy ngàn mét Sau đó bỗng nhiên thả xuống Khiến họ tan xương nát thịt Nghệ sĩ hát nói ở Tây Tạng kể rằng Trong trường ca Đức vua Gisa của Tây Tạng Vua Gisa dũng cảm vô song đã từng giết chết một con ưng khổng lồ trên núi tuyết Himalaya. Cho nên, mặc dù người phụ nữ rất hoảng sợ, nhưng vẫn rất bình tĩnh, vừa vội vàng chuyển bàn và giường chèn chặt cửa sổ, vừa dốc sức gõ chậu, hét lên kêu cứu, dẫn đường cho mọi người tới cứu mẹ bọn họ. Vào lúc mọi người đang vui mừng, vì hai mẹ con đều không sao, thằng bé kia bỗng nhiên nói một câu, Câu nói này lập tức khiến tâm trạng của mọi người rớt xuống hố băng. Nó nói Cháu nhìn thấy con ưng đó rồi. Mặt của nó giống y hệt mặt ông trưởng làng. Chương 156 Đứa bé vừa nói xong, liền bị mẹ nó lớn tiếng chỉnh đốn là không được nói linh tinh. Ánh mắt cứ liên tục lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào mọi người. Lúc này trong đám đông cũng có ai đó kết lời, giọng rụt rè Tôi cũng từng nhìn thấy nó, trông nó thật sự rất giống ông trưởng làng Sau khi có người mở lời, mọi người cũng bớt rụt rè, bàn tán rôm rã Thì ra đã có khá nhiều người bắt gặp con chim ưng khổng lồ này rồi Đều thấy nó hơi kỳ lạ Chủ yếu là vì nó có một khuôn mặt người Mà khuôn mặt ấy lại có vài phần giống ông trưởng làng Mọi người nhớ lại Lúc ấy mộ của ông trưởng làng bỗng nhiên bị đào lên Có dấu chân từ trong lỗ huyệt đi ra rồi dần dần biến mất Chẳng lẽ ông trưởng làng đúng là biến thành chim ưng thật Nghĩ thôi cũng thấy vô lý Sao người lại có thể biến thành ưng được Thế nhưng con ưng mặt người kia phải giải thích thế nào đây Mọi người nghĩ đi nghĩ lại mà nghĩ mãi không ra Cuối cùng đành phải bảo ai về nhà nấy Nhắc nhở mọi người tối đến phải khóe cửa cẩn thận Nhất định phải đề phòng con chim ưng khổng lồ kia Thế nhưng dù cho mọi người có đề phòng thế nào Thì trong làng vẫn liên tục có người mất tích Người trong làng đều nói Những người này mất tích chắc chắn đều là do con chim ưng kia gây ra Trong phút chốc xuất hiện đủ các giả thiết. Có người nói từng nhìn thấy con chim ưng kia từ trên trời xa xuống. Dùng chân quắp người đi rồi tha lên núi tuyết ăn thịt. Còn có người nói con ưng đó thực ra là một con ác quỷ. Nó rình rập rồi bay từ trên trời xuống. Nấp sau lưng người. Đột ngột dùng chiếc mỏ nhọn hoắt của mình mổ vào đầu con mồi và ăn sống não. Người bị nó ăn mất não, linh hồn sẽ biến thành con rối của nó. Ông trưởng làng đã bị nó hại chết theo cách đó. Vậy nên khuôn mặt nó mới giống ông ấy đến vậy. Có điều dù nói thế nào thì cũng không ai nhìn thấy. Con chim ưng kia công khai tấn công người một lần nữa. Bởi vậy cũng không biết rốt cuộc những lời đồn kia thật giả ra sao. Thế nhưng chưa biết được ngọn nguồn câu chuyện thì nhân khẩu ở làng này cũng ngày một thưa dần. Nhiều gia đình bán hết tài sản, người thì đi vào nội địa, nhà lại đến La Sa. Cuối cùng trong làng chỉ còn lại những người già kẻ neo đơn và cả những thanh niên độc thân không vướng bận gì như hắn. Nói đến đây giọng tên lùn trầm lại, hắn khịt mạnh mũi rồi rút điếu thuốc ra hút lấy hút đệ. Tôi rè giật hỏi, Anh Lùn, bố mẹ anh đâu? Hắn gật đầu, giọng sầu nẻo. Cũng mất tích rồi. Triệu mù hỏi, Cũng do con chim ưng khổng lồ kia. Tên Lùn không nói gì, Bác Chọc đứng cạnh tiếp lời. Mất tích rồi, Cũng như những người khác ấy. Lùn cứ cảm thấy bố mẹ cậu ấy vẫn còn sống, Vậy nên cậu ấy mới ở lại đây hy vọng một ngày nào đó có thể thấy bố mẹ trở về. năm ấy khi tôi ở đây cậu ấy còn nhỏ, thoáng chốc đã lớn thế này rồi, tôi cũng già rồi. đầu óc tôi rối bời. anh lùn, chẳng phải ban đầu anh nói sau khi có một thầy phong thủy đến làng thì trong làng bắt đầu có ma sao? tên lùn ngại ngùng nói. chuyện này chỉ sợ các cậu sẽ không tin. Vậy nên ban đầu tôi mới không nói thật. Nếu không vì tôi nghe cậu mù nói, cậu ấy có thể bắt được chim ưng lớn, thì tôi cũng không nói ra đâu. Nói xong, hắn nhìn triệu mù, nước mắt lẽ chẽ Triệu mù không nói gì, mặt cúi gầm vùi đầu hút thuốc. Chứng kiến cảnh này, thâm tâm tôi thực sự thấy ái náy. Liền quay sang, lén lút, cấu thật mạnh vào chân triệu mù. Triệu mù rú lên é rồi lườm tôi, nói Ở vùng đông bắc chúng tôi, nói là bắt chim ưng, nhưng thường thì chỉ bắt được đại bàng thôi. Cái giống này tha chim ghê lắm. Thời cổ đại, hoàng đế đi săn vẫn thích dùng đại bàng nhất. Nói về loài này, đôi khi có thể tha được một con linh dương bay lên trời. Từ trên trời leo xuống, có thể xé nét lưng một con sói trong nháy mắt. Thế nhưng con ưng khổng lồ mà anh lùn nói thì lại quái dị quá. Thứ này sao mà bắt được? Ánh mắt tên lùn dần trở nên ảm đạm. Tôi cũng biết thế. Ôi, làng chúng tôi cố bắt nó ròng rã mấy chục năm trời mà đến một cọng lông của nó cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhắc đến lông chim ưng Tôi đột nhiên nhớ lại cộng lông thấy ở trong phòng quyên tử Lại nhớ đến lời quyên tự nói Anh tôi bị một con chim ưng tha đi Cô ấy nói là tha đi chứ không phải là giết chết Chẳng lẽ nói con chim ưng ấy bắt người không phải là vì muốn ăn thịt Cũng có thể là tha những người đó đến một nơi khác Tôi nghĩ một hồi rồi lại cảm thấy việc này hơi vô lý Đối với chim ưng khổng lồ mà nói Người với sói, linh dương hay nai Đều chỉ là thức ăn Chẳng có gì khác biệt Con chim này lại chỉ bắt người mà không ăn Để làm gì chứ Chẳng lẽ bắt về tổ của nó Để cho chơi cùng mấy con ưng non Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vớ vẩn Tôi quẻ quyết Quay đầu hỏi triệu mù Xem mấy chim ưng to thì bắt kiểu gì Nếu chúng tôi muốn bắt nó thì phải làm thế nào? Triệu mù nghĩ một hồi, nói. Bắt chim ưng thì phải dùng lồng. Cái loại lồng chuyên dùng để bẫy ưng. Trong đó treo một con chim sẻ hoặc chuột. Phải còn sống mới được. Sau khi chim ưng chui vào thì nắp sẽ tự động đóng lại. Thế nhưng cách này chỉ bắt được mấy con chim ưng nhỏ thôi. Không bắt được ưng to đâu. Tôi đáp. Đừng liên thiên mấy cái vô dụng nữa, anh cứ nói thẳng luôn, làm thế nào để bắt ưng to? Triệu mù nói Bắt ưng to phải dùng lưới, chỗ chúng tôi bắt đầu bắt chim ưng vào khoảng tháng 8, tháng 9 Trước khi bắt phải lạp ưng, rồi phải đọc câu khấn, nội dung thế này Rồi anh ta ngâm nghe mấy câu Mày sinh ra ở nơi nào, lớn lên ở trốn nào, ngọn núi nào là nhà của mày Hôm nay bằng hữu mời mày đến đây, đến nhà tao. Một ngày mời mày hai lạng thịt, đêm xuống cùng mày trong canh thâu. Anh ta tiếp tục nói. Sau khi khấn bái miếu ưng thần xong là sẽ bắt đầu bắt. Bắt loại này phải dùng lưới chuyên dụng. Thứ này hơi phức tạp, tôi cứ nói đơn giản thế này. Trước khi lạp ưng, phải tìm sẵn một khoảng đất trống trên núi. Đây chính là nơi dùng để lạp ưng. Sau đó dùng lưới bắt ưng trải chéo bãi đất. Kích thước của lưới dài khoảng 3 mét, rộng 1 mét, được đan bằng cước. Sau đó để một cây gỗ có thể kéo được ở bên dưới. Trên cây gỗ treo một con chim bồ câu sống. Con chim bồ câu này chính là mồi. Chim ưng leo từ trên trời xuống sẽ nhìn thấy con bồ câu kia ngay. Đôi khi nó sẽ leo thẳng xuống để cắp con mồi. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này thì sẽ dựng một cái trại kín ở cạnh bãi đất. Tay cầm một sợi dây mỏng. Sợi dây này nối với tấm lưới. Đợi chim ưng vừa vào lưới. Người ở bên này kéo thật mạnh sợi dây là tấm lưới sẽ co lại ôm gọn nó. Tôi nghe anh ta nói như vậy, liên tục vỗ tay. Cái này được, được đấy Thế này đi, chẳng phải con chim ưng này to hơn những con khác sao Vậy cũng không sao Chúng ta cứ làm một tấm lưới to hơn Như vậy thì ưng có to đến mấy cũng không thoát được Không ngờ rằng bác chọc lại lắc đầu Cậu mù, cách của cậu chúng tôi từng thử rồi Không được đâu Chưa nói đến chuyện nó có mắc vào lưới hay không Vốn dĩ nó có xuất hiện đâu Cậu chuẩn bị lưới cũng để làm gì chứ? Nghĩ cũng đúng. Cách dùng lưới bẫy của triệu mù là vì có chim bồ câu làm mồi nhự. Chim ưng sẽ đến mất mồi nên mới rơi vào bẫy. Vậy con chim ưng, vậy con chim khổng lồ kia ăn gì? Ăn người, chẳng lẽ để mấy người sống sò sò ra đứng đấy làm mồi dụ nó? Mọi người đều có phần chén nạn, không ai nói gì nữa. Lúc này, bác trọc đột nhiên hỏi một câu. Cậu lùn, thầy Pháp kia mặt mũi thế nào? Là một ông già đứng tầm, dáng người không cao, nhìn rất gian xảo. Tên lùn nhớ lại, rồi đột nhiên nói lớn. Đúng rồi, ông ta bị hỏng một bên mắt, là một tên trột. Tôi và triệu mù đều hét lên. Chính, Chính là, ông là ông già bắt ưng, bắt ưng kia. kia. Tôi không nhịn được hỏi tên lùn. Anh lùn, anh đã từng nghe câu Mười vạn quỷ khóc than, mộ ưng bắc tạng tàn bao giờ chưa? Không ngờ rằng tên lùn đột nhiên khựng lại hỏi tôi. Cậu, sao cậu biết câu này? Tên lùn nói. Tôi kể với các cậu, khi ấy có một đám người ngoại quốc kéo đến đây quay cái gì đó. Có một lần tên phiên dịch không biết nói gì với đám người đó mà cứ xì xa xì xồ. Cuối cùng, hắn dùng tiếng hén nói một câu, bị tôi nghe được. Khi ấy, tôi còn cảm thấy câu nói ấy khá thú vị, còn hỏi hắn có nghĩa là gì. Không ngờ sắc mặt người phiên dịch kia thoát biến, hắn còn mắng tôi một trận, còn bảo trừ lương của tôi. Thế nên tôi cũng không dám hỏi nữa. Tôi và Triệu Mù nhìn nhau, trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Rồi không ai nói thêm gì nữa Không ngờ rằng diễn biến câu chuyện ngày một phức tạp Một ngôi làng nhìn rách nát tiêu điều thế này Lại có mối quan hệ gì đó với mộ ưng bắc tạng trong truyền thuyết Chuyện này liệu có liên quan gì đến mấy người tiểu mã, quyên tử không? Thầy Pháp kia lại chính là người bắt ưng thần bí Sao ông ta lại bị xe quân đội đưa đi và đưa đi đâu đây? Còn nữa, đám người ngoại quốc kia đến đây để làm gì? Trong chiếc thùng sắt kia đúng thật là nhốt một con chim ưng khổng lồ sao? Mười vạn quỷ khóc than, mộ ưng bắt tạng tàn. Không chỉ người nước ngoài kia, thầy Pháp và cả ông chủ tiệm ăn bí hiểm khó giò đều có vẻ rất nhạy cảm với câu nói này. Có bí mật gì cất giấu ở đây vậy? Tôi đưa mắt nhìn bầu trời đêm ảm đạm bên ngoài, nghe tiếng gió rít liên hồi và cả đống lửa trước mắt đang dần tàn đi. Một dự cảm không lành cùng cảm giác mệt mỏi mãnh liệt sông lên não khiến tôi bắt đầu dần hoài nghi mình đã rơi vào một mê cung mà không bao giờ thoát ra nổi. Cũng không bao giờ tìm ra được một con đường đúng đắn để đi tiếp. Triệu mù hiểu suy nghĩ của tôi Anh ta rít mạnh vài hơi thuốc, rồi ném đầu lọc vào đống lửa, nói Kệ đi, đi ngủ trước đã. Có chuyện gì thì sáng mai ngủ dậy nói tiếp. Bác trọc cũng thêm lời Ngủ đi, ngủ đi, nghỉ ngơi cho tử tế, nếu không vớ vẩn lại mắc chứng sốc độ cao. Mọi người mặc nguyên quần áo, nằm chen nhau trên chiếc giường sưởi. Cảm nhận cái khô khốc cực độ của keo nguyên và cả khí hậu độc đáo ở nơi đây. Cứ thế, ý thức dần trở nên mơ hồ và chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng gió rít đẹp cửa ầm ầm cả đêm. Chỉ cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh. Tôi kéo mạnh chăn cuộn vào người, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.